mời các bạn nghe tiếp quyển sáu chương một của bộ truyện chín mươi chín ngày làm cô dâu trên kênh truyện cỏ lông trong chương một người chồng tốt chúng ta đều sai rồi thời gian cũng sai rồi cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm tưởng rằng nghiêm túc thì có thể giữ chặt tưởng rằng đôi bên chịu quá nhiều thương tổn thì có thể cảm động ông trời tưởng rằng dũng cảm quên đi tất cả là được chúng ta đều sai rồi đôi khi bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ tới sở cảnh sát tô nhiễm mới biết anh đông tên đầy đủ là trình nhật đông cũng tới sở cảnh sát tô nhiễm mới biết vụ án này cảnh sát sắp xếp xử lý bí mật nói cách khác cô chỉ cần nhận mật là được không cần ra tòa làm chứng bao nhiêu đây cũng đủ giúp cô yên tâm hơn dù sao đi nữa loại chuyện này nếu ầm ĩ ra tòa án tất cả mọi người đều chú ý đến cô Nhưng đồng thời điều này lại bất lợi với diệp lỗi Diệp lỗi vì cô mà đánh người Một khi cô không ra tòa làm chứng Tội danh của diệp lỗi sẽ thành lập Lệ Minh Phú bảo vệ cô Xong cũng để diệp lỗi vào chỗ chết Giống như dùng giáo của cô Đâm vào khiên chắn của cô Làm sao bây giờ Quá trình nhận thức chính là khơi gợi hồi ức Khi cô đứng yên ngoài tấm kính quan sát Và người đàn ông Cảnh tượng hung bạo hôm đó lại vụt lên trong đầu cô bất giác thử nhanh hơn tay cô run rẩy bà lệ yên tâm chúng tôi sẽ bảo mật toàn bộ tư liệu trình nhật đông phạm tội nhiều lần dù không có vụ cưỡng dâm chưa thành lần này chúng tôi vẫn đủ chứng cứ khởi tố anh ta một nữ cảnh sát bên cạnh trấn an cô vì vậy bà lệ cứ yên tâm nhận mặt tôi nhiễm gật đầu bước lên trước cô nhắm nghiền mắt nụ cười dữ tợn và hơi thở đàn ông lần nữa ập vào mặt cô khiến cô run rẩy không thôi Bờ vai cô chợt ấm áp, mở mắt ra lại gặp lệ minh vũ không biết đến từ lúc nào. Tay anh viện vai cô, thấy đôi mắt cô mở to ngây ngốc nhìn bản thân, đáy mắt anh thấp thoáng ý cười nhẹ nhẹ. Đừng khẩn trương, em cứ quan sát kỹ lưỡng. Bàn tay anh tràn ngập sức mạnh, khoảnh khắc này mang đến cho cô cảm giác an toàn và ấm áp vô cùng. Cô gật đầu, xoay người nhìn về phía tấm kính. chốc lát sau, cô chỉ một người đàn ông trong đó. Số 2 Nữ cảnh sát lướt mắt qua lệ minh vũ rồi đến Tô Nhiễm Che dấu ước ao trong mắt nhẹ giọng hỏi Chắc chắn Tô Nhiễm gật nhẹ đầu Chắc chắn Nữ cảnh sát gật đầu cầm bộ đàm Số 2 Bước lên trước một bước Người đàn ông số 2 được dẫn lên trước Tuy gương mặt chẳng chỉ vết thương Nhưng Tô Nhiễm vẫn có thể xác nhận gương mặt Kiến cô giật mình bừng tỉnh từ giấc mơ một cách chính xác Tô nhiễm được sắp xếp vào phòng nghỉ ngơi. Nữ cảnh sát vừa nãy đi đến đưa cô một ly nước ấm. Tô nhiễm nhận lấy uống một ngụm. Cảm xúc hoảng loạn và khẩn trương lúc này mới vơi bớt. Cảm ơn. Nữ cảnh sát cười cười. Chúng tôi phải cảm ơn cô và bộ trưởng lệ mới đúng. Nhờ hai người mà bên cảnh sát chúng tôi không bị động. Cô yên tâm. Cảnh sát đã nắm đủ bằng chứng khởi tố trình nhật đông. Chỉ cần lát nữa ghi chép thêm vài chi tiết là hoàn tất. Tô nhiễm gật đầu. Nhưng lòng cô thấp thỏm bất an Nữ cảnh sát không định rời đi Nhìn khuôn mặt có vẻ tái nhợt, Nữ cảnh sát tưởng cô sợ trình nhật đông trả thù Vội vàng trấn an Bà Lệ, cô yên tâm Có ông xã giống bộ trưởng Lệ bên cạnh Dù là ai cũng không thể thương tổn cô Một câu nói thốt ra bất ngờ Khiến tôi nhiễm sừng sốt Cô ngước mắt nhìn nữ cảnh sát Hồi lâu sau mới yếu ớt trả lời Cô gọi tôi là tôi nhiễm được rồi Cách dương hồ của bốn năm trước Sao cứ phải lấy ra dần phạt cô làm gì Bà Lệ bình dị gần gũi Giống bộ trưởng Lệ quá Nữ cảnh sát hiểu sai ý hoàn toàn Cười tươi hơn Phải công nhận Bộ trưởng Lệ là một người chồng gương mẫu Khi anh ấy báo án giận đi dặn lại chúng tôi không được Để việc cô đến sở cảnh sát nhận dạng Tiết lộ ra ngoài Đồng thời anh ấy cũng nói với chúng tôi rằng Cô không ra toàn làm chứng Chúng tôi hiểu lý do anh ấy làm vậy công nhận bộ trưởng lệ đúng là một người chu đáo. tôi nhiễm càng nghe càng bối rối. đôi khi sự việc giống như thế này nhận thú trước khi bị phủ định tự nhiên sẽ sản sinh nghi vấn. chính như cô bây giờ đã phân biệt không rõ lệ minh vũ vì suy nghĩ cho cô thật hay vì mục đích khác. ừm. cô ngập ngừng nhưng vẫn hỏi. trình nhật đông tố cáo người đàn ông tên tiêu diệp lỗi phải không? Nữ cảnh sát không hề nghĩ ngợi, gật đầu ngay. Đúng vậy, anh ta tố cáo vết thương trên người đều do tiêu diệp lỗi gây nên. Nhưng tiêu diệp lỗi vì cứu người mà. tôi nhiễm lỡ lời. Nữ cảnh sát sừng sốt. Cứu người. Rồi lại cười. Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi thì phải. Chuyện này chỉ là tình huống đánh nhau tranh giành địa bàn mà thôi. Đánh người biến thành cứu người. Điều này có buồn cười không? vẻ mặt của nữ cảnh sát giúp tôi nhiễm hiểu thấu đáo. Lệ Minh Vũ vốn dĩ không tiết lộ tình huống Của tiêu diệt lỗi với cảnh sát Mà Trình Nhật Đông đương nhiên cũng không nói thật Do đó sở cảnh sát sẽ coi Tiêu diệt lỗi đồng dạng côn đồ Suy nghĩ chốc lát Cô vừa muốn nói thẳng ra Điện thoại của nữ cảnh sát đột nhiên đổ chuông Nữ cảnh sát cười nói với cô Cô ở đây chờ bộ trưởng lệ một chút Anh ấy đang nói chuyện với cục trưởng, Chắc cũng sắp xong rồi Nói xong Nữ cảnh sát hấp tấp đi ra ngoài nghe điện thoại tôi nhiễm sốt ruột đứng dậy đi đi lại lại suy tư hồi lâu Cố quyết định cần phải mời luật sư giúp tiêu diệp lỗi phòng thẩm vấn vang vọng tiếng kêu tham thiết hành lang không bóng người trước cửa sổ chỉ có lệ minh vũ đứng một mình ở đó ánh mắt anh dõi theo điếu thuốc lá đang kẹp nơi giữa ngón tay vẻ mặt anh trầm tĩnh hiền hậu đối với tiếng kêu bi thảm bên trong Ánh mắt điếc tai ngơ một lúc sau Bên trong mới yên lặng dần, cửa mở, cục trưởng đích thân đi ra, trông thấy lệ minh vũ liền cười. Đã xong xuôi hết rồi, mấy thằng nhóc này ngứa ngáy, gãi cho nó đỡ ngứa thì cái gì cũng nhận. Nụ cười trên môi lệ minh vũ ấm áp hiền hòa, anh bắt tay với cục trưởng. Làm phiền anh phải đích thân ra tay. Nào có, vụ án có thể khiến bộ trưởng lệ tự mình mở miệng, tôi sao dám chậm chẽ. Cục trưởng nắm chết tay anh, cười tuê tuết, thả ra đã cầm một tờ chi phiếu mà Lệ Minh Vũ nắm trong tay từ lâu. Không mang xem xét, liền giấu ngay vào túi, rồi ngó nghiêng xung quanh. Ông không thấy ai mới thấy hoàn toàn yên tâm. Còn phải nhờ cây anh cực nhọc thẩm tra thêm hai người nữa. Yên tâm. Lệ Minh Vũ vỗ vai cục trưởng, đầy mắt đầy ý cười, hơi nhớ người lên trước, tỏ vẻ như hời hợt. Số tiền này đủ giúp anh tha hồ làm lão hạ xấu mặt. Cục trưởng nghe vậy, cười càng sao trá. Phải, phải. Lệ Minh Phú cũng cười, đầy mắt đen như mực lọ, khiến không ai dám dòm ngó thế dưới nội tâm của anh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Long Trông. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2 Giới truyền thông phanh phui nhiều vụ án cường bạo liên quan đến đám người Trình Nhật Đông, nhưng sự việc liên quan đến tô nhiễm thì không có bất cứ thông tin nào. Căn cứ theo phỏng đoán của giới truyền thông đưa ra, Trình Nhật Đông không phải côn đồ đầu đường xóa chợ mà là con riêng của Bộ trưởng Hạ Minh Hà. Tin đồ này loáng cái như bom, nổ tung giới chính trị và kinh doanh, tất cả mọi người đều líu lưỡi với thân phận thật sự của Trình Nhật Đông. Báo chí, TV, tạp chí cùng Internet đều kéo nhau đưa tin. Chuyện này đối với Hạ Minh Hà muốn liên nhiệm thành công lại là một tai họa bất ngờ. Truyền thông ở một mức độ nào đó là một công cụ quan trọng được chính khách thường xuyên sử dụng để công kích đối phương hay lấy lòng cử tri. Càng đến gần ngày cử tri bỏ phiếu, chính khách hay đảng phái càng vận dụng sức mạnh đanh thép của truyền thông nhằm mục đích nâng cao hình tượng bản thân và tổn thương đối phương. Dân chúng bao giờ cũng chỉ xem tin tức Họ không quan tâm đây có phải là Mánh quay công kích của chính cách hay không Cái họ quan tâm Chỉ là cái bề nổi của tin tức Chứ không phải mục đích đằng sau đó Thời đại công nghệ thông tin Kiểu tin rượt gân này Một khi đã lan truyền Thì không ai có thể chống đỡ Đối mặt với mật độ tin đồn xuất hiện dày đặc Một trong một lúc Bộ trưởng hạ cũng không kịp đưa ra Lời giải thích nào Chỉ một buổi trưa ngắn ngủi, mọi phỏng đoán đều tan biến thành đề tài tán gẫu. Tất nhiên, đề tài bàn tán của mọi người không có tô nhiễm. Truyền thông dồn đa số mọi sự chú ý và hoàn cảnh thân phận đầy kinh ngạc của chị Nhật Đông. Nhưng điều cô lo lắng chỉ có một mình tiêu diệt lỗi. Đối phương không vì tin tức bỗng lan rộng mà hủy án. Ngược lại, chị Nhật Đông cả muốn tranh thủ sự đồng tình của nhiều người, nhất quyết không tha tiêu diệt lỗi. Hơn 10 giờ sáng, tô nhiễm đúng giờ ngồi đợi tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại. Cô tháo kính mát, đặt một bên, lơn mắt qua tờ báo đặt trên giá. Toàn bộ mặt báo đều đưa tin về Hạ Minh Hà và Trình Nhật Đông. Càng xem càng phiền, cô dứt khoát quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đáy mắt cô tuy lãnh đạm nhưng trống rỗng như đã hiểu từ lâu. Là cô sai rồi. Hôm qua khi Lệ Minh Vũ dẫn cô đến sở cảnh sát nhận diện, có một phút chốc, Cô thật sự tin lòng tốt của anh. Mọi việc anh giải quyết nhanh chóng khiến cô ngộ nhận sự quan tâm giả dối của anh là thật. Nhưng hôm nay, khi cô thấy tin tức tiêu điểm lan truyền mọi nơi, cô đột nhiên hiểu rõ việc này là kế hoạch do Lệ Minh Phũ cố tình sắp xếp. Báo cảnh sát chỉ là một thủ đoạn đánh đổ phe đối phương mà thôi. Mục đích của anh chỉ là trình đốn bộ trưởng hạ. Tuy cô không biết tin tức giới truyền thông phóng đạn lên lần này có phải do anh ngấm ngầm tiến hành hay không, nhưng trình nhật Đông phạm tội lần này chắc chắn có ích với lệ minh vũ. Rất nhiều chính khách vì đạt động mục đích của mình, nhiều thời điểm sẽ dùng sự trợ giúp từ báo chí. Những sự trợ giúp này có thể là con người hoặc của cải có sẵn dùng làm quân cờ gia tăng giá trị cho họ. Ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi sáng gương mặt tô nhiễm, Môi cô cười nhạt miễn cưỡng. Cô và Diệp Lỗi rõ ràng là quân cờ anh nắm trong tay để đánh bại bộ trường hạ. Cô hít thật sâu, cầm lên nước cam uống một ngụm, thoáng xem giờ giấc, đáy mắt cô thoáng thắc mắc. Cô nghe người trong giới kể rằng luật sư này luôn có thói quen đến đúng giờ cơ mà. Đang nghĩ ngợi, tầm mắt cô lơ đang lướt qua góc đường bên phải, bỗng bắt gặp một chiếc xe thể thao xa hoa, không biết ngừng từ lúc nào. Một cô gái từ trên xe bước xuống, vận đồ công sở chuyên nghiệp. Cô gái đó rất trẻ, giống người trong hình, gương mặt cô gái trắng sáng, hiện rõ sự thông minh, cơ trí, quyết đoán và thẳng thắn. Song giây tiếp theo, cô gái đột nhiên bị một cánh tay vươn ra khỏi xe kéo lại, ngay sau đó cửa xe chậm chậm mở ra. Tô Nhiễm cảm thấy hiếu kỳ không kìm được buông lên nước cam, rơi hết tầm mắt vào cô gái ngoài cửa sổ. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, mới nhìn có thể nói ngay dáng người cô gái cao rong rồng nổi bật giữa đám đông nhưng kết hợp với người đàn ông trước mắt lại càng xinh xắn lanh lợi khác thường ánh mặt trời hắt bóng lên tấm lưng đàn ông cường tráng tôn thêm nét cương quyết ngậm mạn của anh ta tô nhiễm cảm thấy khuôn mặt anh ta không sống hoa kiều đường nét trên gương mặt hết sức cương trực cô gái muốn bỏ đi lại bị anh ta kéo lại cô gái có vẻ bực bội nhưng cố gắng chịu đựng. Người đàn ông cong môi cười tà mị, bất chấp đường xá công cộng, anh ta thu tay, cả người cô gái tránh choáng ngã nhào vào lòng anh ta. Anh ta cúi đầu hôn cô gái. Cảnh tượng nóng bỏng khiến tôi nhiễm rời tầm nhìn theo bản năng, lại thấy cô gái tức giận đẩy mạnh người đàn ông ra. Anh ta cười thỏa mãn ngắm nhìn cô gái, tựa như đang lưu nướn hương thơm từ đôi môi cô gái. Không biết người đàn ông nói gì, ánh mắt cô gái lại khôi phục bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng nói với anh ta một câu, rồi xoay người rời đi. Tô nhiễm nhìn thấy anh ta mãi dõi theo cô gái đi vào quán cà phê. Cô nghi hoặc, người đàn ông đó thể hiện rõ anh ta yêu cô gái ấy. Ánh mắt anh ta sâu hun hút, chứa tràn tình cảm nồng nàn và say mê. Đợi đến khi cô gái ngồi đối diện với Tô nhiễm, người đàn ông ngoài cửa sổ mới rời đi. Xin lỗi cô. tôi đến muộn cô gái lên tiếng trước thấy tôi nhiễm rời đường nhìn ngoài cửa sổ sang bản thân giọng nói lạnh lùng thoáng xấu hổ tôi nhiễm cười nhẹ từ lâu đã nghe nói hoa anh túc đọc tuổi rất trẻ tôi cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng luật sư lạc vẫn gây chấn động lớn với tôi cô dồn hết sức chú ý vào gương mặt cô gái vừa ngồi xuống nhưng cẩn thận nhận thấy sắc mặt cô gái mệt mỏi Vô thức nghĩ đến người đàn ông bán nãy Hai người thật sự rất xứng đôi Chấn động dù sao Vẫn dễ chịu hơn thất vọng Cô gái dường như biết cô thấy cảnh vừa rồi sắc mặt thiếu tự nhiên Nhưng nhanh chóng điều chỉnh Đôi mắt cô gái sáng ngời Nhìn thẳng tô nhiễm Lấy một tấm danh thiếp trong tài liệu ra Đưa tận tay tô nhiễm Giới thiệu lại từ đầu Chào cô tô Tôi là luật sư lạc tranh mà cô hẹn gặp ngày hôm nay Mọi tư liệu cô fax qua Tôi đã xem hết Vụ án của Diệp Lỗi, tôi đồng ý tiếp nhận. Giọng Lạc Tranh lưu loát rõ ràng, tốc độ lời nói cũng nhanh, vừa nghe liền biết xuất thân luật sư. tôi Nhiễm nhận danh thiếp, cười dịu dàng. Có thể mời được đại luật sư Lạc Tranh giúp đỡ, tôi rất yên tâm. Luật sư Lạc Tranh chưa từng thua kiện, lần này Diệp Lỗi xin nhờ cô. Cô Tô khách sáo quá, tôi cũng vinh hạnh chọn một đương sự như cô. Lạc Tranh cười, nhìn tôi Nhiễm tán thương. có thể tiếp nhận vụ án cho nhà văn nổi tiếng ủy thác là vinh hạnh của tôi mới đúng biểu hiện trên tòa và vụ án mà đại luật sư lạc tranh thụ lý tôi nhiễm từng nghe qua trên tòa án người trong nghề gọi cô là hoa anh túc độc nổi tiếng công kích sắc sảo nhiều luật sư nam hành nghề lâu năm đều bại dưới tay cô chỉ điều này cũng chứng tỏ người phụ nữ này cực kỳ lợi hại do tuổi tương đương nhau nên tô nhiễm và lạc tranh mới quen đã thân cô không nói chuyện theo kiểu xã giao mà đi ngay vào chủ đề chính luật sư lạc nhìn theo góc độ nghề nghiệp của cô dịp lỗi có khả năng bị phán tội bao lâu nhân viên phục vụ bưng một tách trà pha lên lạc tranh cầm nhưng không uống ngay cô xoay nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay thân sắc có vẻ trầm ngâm Em trai cô tiêu diệp lỗi gây thương tích cho người khác là sự thật, hiện tại để giúp cậu ta thoát khỏi tù tội không ngoài hai tình huống. Thứ nhất là đối phương tự bãi bỏ tố cáo, nhưng rõ ràng điều này không có khả năng xảy ra. Thứ hai là cô tự mình ra mặt giải thích chuyện này với kẻ sát Tôi sẽ dựa theo tình huống, giúp tội danh đánh người của diệp lỗi không thành lập, phóng thích cậu ấy. Tôi nhiễm gật đầu nhẹ giọng Nếu như tôi làm chứng có thể giúp diệp lỗi Vậy tôi sẽ nghe theo Nhưng như vậy Chẳng phải là lãng phí tâm sức của bộ trưởng lệ sao Lạc tranh uống một ngụm cà phê Đặt tách xuống Cười bình thản nhưng đánh trúng chỗ hiểm Nước cam trong ly run nhẹ Tôi nhiễm ngẩng đầu đáy mắt vụt lên về ngạc nhiên Tôi xin lỗi vì nói những lời này Thực tế trước khi tôi nhận một vụ án Tôi đều phải tìm hiểu tỉ mỉ Vài thông tin ngoài lề Những thứ này sẽ trở thành trọng điểm Giúp tôi đánh thắng tố tụng Lạc tranh công uổng là luật sư liếc mắt liền có thể nhìn thấu Tâm tư của tô nhiễm Tôi nhiễm thu lại cảm xúc không, không chế được Chỉ cười thản nhiên Phản ứng của cô ánh vào mắt lạc tranh Rộng lạc tranh thân thiết Cô phải biết Muốn khai thác thông tin có ích từ cảnh sát Là một chuyện không khó Ví dụ như trường hợp này Ít ra chồng cô Lệ Minh Vũ Không muốn cô dính dáng vào Một mai cô đứng ra làm chứng do dẹp lỗi Thì chứng tỏ cô là người bị hại Điểm này trái ngược hoàn toàn với mong muốn ban đầu của chồng cô Hay là cô nên bàn bạc đôi chút với chồng cô Không cần, đây là việc của riêng tôi tôi nhiễm bình thản trả lời Ngực cô như bị thứ gì đó khuấy trộn Cô nhứng mắt sửa lời lạc tranh Còn nữa, anh ta không phải là chồng tôi Ánh mắt lạc tranh ngơ ngác, thân sắc có vẻ nghi hoặc Nghi vấn của Lạc Tranh đập vào bắt Tô Nhiễm, cô lúng túng nhếch miệng. Vì vậy, luật sư Lạc, chúng ta cứ trao đổi về vụ án này đã. Giọng điệu của Tô Nhiễm lãnh đạm có chút thực lòng, lại có chút bất đắc dĩ trong đó. Lạc Tranh cầm tách cà phê, chậm dại đưa lên môi, ánh mắt suy tư. Vô tình lướt qua gương mặt của Tô Nhiễm, thấy thần thái của cô bất lực và hốc hác, lòng Lạc Tranh sao động. Lát sau, lạc tranh buông tách xuống Cất giọng nhẹ nhàng Cô Tô, với tư cách là luật sư dĩ nhiên tôi hoàn ngăn cách làm của cô Nhưng với tư cách là phụ nữ Tôi muốn khuyên cô Vụ án này liên quan đến Con cái của quan chức giới chính trị Cô là nhà văn, là nhà điều chế hương Được ủy tác bởi công ty nước hoa Nổi tiếng của Pháp Một khi ra toàn làm chứng, có nghĩa cô phải phơi bày mọi thứ với giới truyền thông. Điều này đối với danh dự của cô, thậm chí là sự nghiệp đều sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nhưng điều này... Tôi nhớ hít sâu như đưa ra quyết định trọng đại. Cô nhìn Lạc Tranh. Không quan trọng bằng người thân của tôi. Diệp lỗi là em trai tôi, tôi nhất định phải giúp cậu ấy. Lạc Tranh cảm động nhìn cô. Một người có thể vì người thân hy sinh danh tự và sự nghiệp của bản thân Tâm tính luôn lương thiện Lạc tranh gật đầu Được rồi Tô nhiễm nở nụ cười Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông Là điện thoại của Lạc tranh Xin lỗi cô Lạc tranh cầm điện thoại đứng dậy đi tới một góc khác nghe điện thoại Tô nhiễm uống một ngụm nước cam Ngắm nhìn dòng người ngược xuôi trên đường bên ngoài cửa sổ vẻ mặt cô hơi ngần ngơ Gần đây hình như cô rất có duyên với cảnh sát. Bốn năm trước là vụ án của ba. Bốn năm sau, lần đầu tiên là lệ minh vũ, vừa rồi là Trần Trung, bây giờ là Hòa Vi và Diệp Lỗi. Ông trời ơi, đây là sao? Vô thức nhớ tới lệ minh vũ, lòng cô vừa chua xót vừa có cảm giác khó nói thành lời. Anh cũng mua điện thoại giống y chang cái mộ thừa tặng cô. Không, cô không dám xác nhận điện thoại đó có phải mua cho cô hay không Nhưng nếu không phải, cô nghĩ anh còn có phụ nữ khác Nếu là vậy, anh... Tô Nhiễm không dám suy nghĩ sâu xa hơn Vừa lúc Lạc Tranh nói chuyện điện thoại xong về chỗ ngồi Lạc Tranh nhìn Tô Nhiễm trên môi hiện lên nụ cười bất lắc dĩ lắc đầu Tô Nhiễm trông thấy khó hiểu Có chuyện gì sao? Cô Tô, lần này dù cô muốn ra tòa làm chứng tôi cũng không đồng ý lạc tranh kệ nói cầm điện thoại lắc lắc trước mặt cô tôi không muốn vì một vụ án mà đắc tội với chính khách lần này đến phiên Tô nhiễm ngây ra đắc tội với chính khách ý của luật sư lạc là sợ sự đắc tội với bộ trưởng hạ rõ ràng những điều này là suy đoán của báo chí bộ trưởng hạ vẫn chưa thừa nhận chỉ nhật đông là con riêng của ông ta lạc tranh lắc đầu Cô hiểu lầm ý của tôi rồi, vụ án của tiêu diệt lỗi tôi chắc chắn tiếp nhận. Có điều... Cô ngập ngừng co mày nhìn tôi nhiễm, cô thử xài một hơi. Để tôi nói thẳng luôn với cô vậy, cuộc gọi vừa rồi là của bộ trưởng lệ, ý tứ của anh ấy rất rõ ràng và đơn giản vô cùng, nhưng lại giao cho tôi một vấn đề nan giải. Anh ta muốn cô không chấp nhận yêu cầu ra tòa của tôi. Tôi nhiễm hít một hơi, Thốt ra suy đoán trong lòng, sóng lưng cô bỗng dưng lạnh toát. Thật không ngờ, anh biết cô sẽ tìm luật sư Lạc. Hơn nữa, Lạc tranh bổ sung. Còn yêu cầu, tôi nhất định phải thắng. Hả? Tôi nhiễm không ngờ, Lệ Minh Vũ chẳng phải không không phải không phải quan tâm đến sống chết của tiêu diệp lỗi sao? Lạc tranh sơ tay gọi thêm một tách cà phê cười gượng. Bộ trưởng lệ đúng là không đơn giản, đây là số điện thoại cá nhân của tôi, anh ấy cũng có thể tìm ra được. Luật sư Lạc, cô biết rõ nếu vụ án này tôi không ra tòa, dịp lỗi tuyệt đối không có khả năng trắng án, không phải như vậy sao? tôi nhiễm sốt ruột dò hỏi. Nhưng tôi thật sự không thể để cô ra tòa. Cô yên tâm, nếu tôi đã nhận vụ án đặc biệt này thì nhất định cố gắng hết sức, tôi sẽ nghĩ cách khác. Lạc tranh thở dài. Đàn ông mạnh mẽ không phải cô chưa từng gặp, nhưng vô hình chung cô cảm thấy mẫu đàn ông này không nhiều. Điện thoại bất ngờ từ bộ trưởng lệ như một lá bùa đòi mạng lạc tranh. Cô chưa từng gặp bộ trưởng lệ, nhưng theo giọng nói trầm tĩnh, cô nghe ra sự uy hiếp. Trong điện thoại, bộ trưởng lệ chỉ nói Luật sư Lạc, phiên cô ngăn cản hành động sai lầm của vợ tôi, nhưng kiên cáo lần này yêu cầu phải thắng. Một câu đơn giản lộ rõ sự trầm tĩnh và xa cách, đồng thời tràn ngập quyền uy, không cho phép trái ý. Cảm giác này khiến cô khó chịu nhưng không dám tùy tiện khước từ. Cảm giác này ngoài bộ trưởng lệ, còn có một người. Tôi nhiễm thấy ánh mắt Lạc Tranh trần trừ, trong lòng có chuyện bất an, xem chừng lệ minh Phú đã gây áp lực với Lạc Tranh. Cứ như vậy, hai người lại tiếp tục trao đổi chi tiết liên quan đến vụ án. Lạc Tranh đã chuẩn bị cách khác để giúp Diệp Lỗi có thể thắng kiện. Đến buổi trưa, hai người cùng dùng cơm. Tô Nhiễm và Lạc Tranh trò chuyện với nhau vui vẻ. Tô Nhiễm, tôi tò mò một việc. Lạc Tranh nhớ người hết sức về phía trước, thoát ly hoàn toàn với tác phong khi làm việc. Trái lại, cô lúc này mất đi sự mạnh mẽ của một người phụ nữ thành đạt, chỉ còn vương cấn nét ngây thơ. Tô Nhiễm nhìn cô cười. Lạc Duy Lạc cũng biết tò mò nữa à Đương nhiên Lẽ nào đặc quyền này chỉ có nhà văn giống cô mới có sao Lạc tranh hỏi vặn lại Cô nhìn tôi nhiễm bằng ánh mắt nghiền ngẫm hôn nhân của cô và bộ trưởng lệ hơi lạ lùng Cô nói anh ấy không phải chồng cô Nhưng trong điện thoại Anh ấy lại xưng cô là vợ Bộ đồ ăn trong tay tôi nhiễm hơi xứng lại Cô rú mắt Nụ cười có vẻ bối rối Trong lúc nhất thời, cô không biết giải thích thế nào, mà có lẽ ngay cả bản thân cũng mơ hồ không rõ. Lạc tranh thấy về mặt tổ nhiễm buồn hiu cô suy nghĩ một lát, khẽ cất giọng Tôi không biết tình cảm giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy anh ấy rất yêu cô. Tay tổ nhiễm run nhẹ, trái tim cô như bị những chữ cuối cùng của lạc tranh nịn mạnh, không ngừng đập run dập. Cảm giác bối rối và có thở lượt kéo tới Cô không biết bản thân tại sao lại như vậy Tiểu nhiễm, cô không sao chứ Lạc tranh thấy sắc mặt cô tái nhợt nên lo lắng hỏi thăm Tô nhiễm điều hòa nhịp thở, ngước mắt lên lắc đầu Đôi mắt cô chăm chú nhìn Lạc tranh Còn theo tôi, người đàn ông đưa cô đến mới là người yêu cô thật lòng Bất kỳ việc gì đều là người ngoài cuộc tỉnh táo Còn trong cuộc thì u mê Cô không phủ nhận nhưng có trường hợp ngoại lệ giống cô và lệ minh vũ Cô vừa dứt lời lại đến viên lạc tranh sững sờ Yes, yeah. trong lớp học ở nhà trẻ Cách lạc băng vui vẻ sửa cao tác phẩm thủ công Các bạn học khác đều biểu môi Mọi người có thấy không? Búp bề phải cách lạc băng may vừa nhanh vừa đẹp Vậy nên đoá hoa màu đỏ này chúng ta sẽ dành cho cách lạc băng Cô giáo mỉm cười tùm tỉm Dán hoa lên người cách lạc băng Cách lạc băng phấn khởi chạy về chỗ ngồi của mình An tiểu đoá giơ tay sẵn từ trước Vui vẻ đập tay với cách lạc băng Hôm nay an tiểu đoá mặc áo thun tay ngắn Phối cùng yếm jean Ngắm thế nào cô cũng giống một đứa trẻ to xác Hơn nữa cô hứa với băng niệu Hôm nay đến tham dự giờ học thủ công Chuẩn bị suốt một đêm Cô quyết định máy búp bê vải cùng băng niệu Dì đoá hoa của cô phải tặng gì mới đúng cách lạc bằng cười híp mắt nghiêng đầu nhìn cô vì sao nào vì gì làm giúp bút bê cho con tên gì là tiểu đoá nữa một đoá hoa nhỏ màu đỏ hi hi bằng niệu cười ngây ngô an tiểu đoá vui vẻ ôm bằng niệu được vậy gì không khách sáo đâu chúng ta cùng nhau làm nữa nào dạ bằng niệu khoa tay múa chân Bên ngoài lớp, mộ thừa đứng lặng ở đó, ngắm băng niệm và an tiểu đoá qua cửa kính. Một dòng nước ấm áp rung động lạ thường, không tiếng, chảy xuôi trong lòng anh. Khi Tô Ánh Vân vừa đến phòng làm việc của Tô Nhiễm, vừa lúc cô mang đổ toàn bộ chiết suất nho đen, Tô Ánh Vân vừa ngồi xuống liền nói ngay, Chị còn với diệp lỗi, không biết năm nay chạm phải sao, thái tuế nào mà cứ liên tiếp nối bước nhau đến giờ cảnh sát. tôi nhiễm đặt tách trái trước mặt bà ngồi xuống Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa Vụ án của diệp lối đã giao luật sư Lạc toàn quyền giải quyết Nên không sao đâu Còn chị con, cảnh sát chỉ bước đầu hoài nghi thôi Vẫn chưa có bằng chứng Con vừa thử mùi nho đen trong nước hoa Nhưng không đúng Lát nữa con sẽ viết một phần báo cáo chuyên môn Gửi đến cảnh sát Đinh Để anh ấy tập trung vào phương diện khác Con luôn thấy hương nho đen phát hiện trên thi thể trần trung Không thể bắt nguồn từ nước hoa tôi ánh vân gật đầu nhìn cô xót xa chồng con gầy dọc hẳn đợt này lại làm con vất vả đều là người một nhà mà mẹ nói gì lạ vậy Tô nhiễm mang trái cây đến lột vỏ lên tôi ánh vân cầm lấy nhưng không có tâm trạng ăn bà thở dài nhìn tôi nhiễm muốn nói rồi lại thôi mẹ muốn nói gì ạ tôi ánh vân trầm ngâm kéo tay tôi nhiễm mẹ biết Có những việc là bề trên không hỏi nhiều Thì tốt hơn Nhìn chị con mẹ đau lòng lắm con, chị con và Lệ Minh Vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì Bây giờ chị ấy thế nào rồi ạ Tôi nhiễm lo lắng Có thể thế nào Nghỉ ở nhà được hai ngày thì đó đi ngay Nhưng mẹ kiên quyết giữ lại Chị con tiều tụy luôn miệng nói bốn năm trước và bốn năm sau Con cướp đi người đàn ông của nó Nhiễm à con và chị con đều là máu thịt trên người mẹ cắt xuống hai con gặp bất cứ nỗi khổ nào mẹ đều đau lòng chuyện này trước đây mẹ và con đã từng nói với nhau lúc đó con trả lời lấp lửng thế nào cũng được ngày hôm nay mẹ cũng không muốn nghe thêm lý do mẹ chỉ muốn hỏi con một câu con có thể từ bỏ lễ minh vũ ngay lập tức được không tôi ánh phân hỏi Tô nhiễm thẳng thừng mẹ tôi nhiễm không biết nên trả lời thế nào kỳ thực cô rất muốn nói Sắp, sắp rồi Con sẽ rời khỏi Lệ Minh Vũ ngay Con là con của mẹ Bốn năm trước Lệ Minh Vũ tổn tượng con thế nào Trong lòng mẹ rõ ràng nhất Mẹ không biết xuất phát từ nguyên nhân nào Con lại sống cùng cậu ta Mẹ chỉ nhắc nhở con Dẫu sao Lệ Minh Vũ cũng đã lấy chị con Dù con phản đối Thì điều này vẫn là sự thật Lệ Minh Vũ là anh rể của con Con dây dưa với một người đàn ông Đã là anh rể của mình Thì con ra thể thống gì Chuyện này lỡ lan truyền ra ngoài Danh dự của con, chị con Toàn bộ nhà hòa đều mất hết Tô nhiễm nắm chặt tay Tìm cô nhói đau Ánh mắt cô hồ nghi Mẹ, chị hòa vi Lấy lệ minh phú thật không Cô có một nghi vấn Trong nháy mắt Nếu lệ minh phú đã lấy hòa vi thật Vậy vì sao anh đều ở biệt thự hàng đêm Anh còn nói Anh chưa bao giờ chạm hòa vi Câu này có ý gì Điều khiến cô khó hiểu nhất chính là vì sao Lệ Minh Vũ công khai với người ngoài cô là vợ của anh mà không phải là Hòa Vi. Tất cả mọi thứ đều là bí ẩn to lớn, khiến cô nghĩ cũng không xa, hỏi cũng không cách nào hỏi. Tôi ánh Vân nghe cô nói vậy, bà bần thần. Tiểu nhiễm, tại sao con thắc mắc điều này, lẽ nào con vẫn chưa quên được Lệ Minh Vũ?